các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Theo sư phụ cương biết, sinh quy bố định mình trên núi sâu, rất khiếm khi nghe nói đến việc xuống núi hạ người. Muốn giải quyết chuyện gì, áp tăng phải biết gióng nguyên cớ cũng như sự tình. Từ giác phun quyết chuyển, ốc phải hỏi trước để tiện bề xử lý. Nhưng tự tăng thấy xa mắt mình đáng chính, đâu áp cương cứ mơ mộng, ấp a ốc uống cẩm bụi cũng không hiểu. Sau cùng mới gọi một người phụ nữ Bảo cô ý kể lại Người phụ nữ có vẻ như là người có con Bị sân quỷ bắt đi Một mặt đầy nước mắt Nước lên mấy tiếng Rồi kể lại câu chuyện xảy ra vào một đêm Của hai ngày trước Trong một đêm Nhà ba người họ vừa mổ chưa được bao lâu Tiếng chó kêu trong sân Bỗng nhiên nghe rất kỳ lạ Điều này đã đến thức người vợ Người phụ nữ nghe thích tiếng chó sụa Không những kỳ lạ mà còn đầy hung dữ Vì sợ có kẻ lạ mực nhập bầu nhà Bà ta là phụ nữ Sao có thể xoay sợ kịp Nên vội lanh về chồng là tướng láo lục dậy Bảo ông ấy ra trước sân xem thử Rất cuộc là có chuyện gì Từ láo lục sau khi bị lanh dậy Cũng thấy tiếng chó kêu có chút kỳ lạ Mèn khoác vội tâm áo Rồi cầm cây gậy bước ra ngoài xem thử Như khi ông ấy vừa bước ra Thì thanh âm kia bỗng ngừng hẳn. Từ lão lục trong lòng không yên tâm nên vẫn tiếp tục bước ra ngoài sân, đến chỗ con chó đang nằm, kẻ thấy một cái bóng màu đen. "Kẻ trộm to gan, dám đến nhà lão lục ta trộm hả?" Từ lão lục vừa nhìn thấy liền phát quả lên, hét to hỏi tên trộm to gan dám vào giỡn ngõ nhà mình. Ông nghĩ trong đầu phải cho tên này một trận nhớ đời để bỏ cái tật ăn trộm, nên hét lớn xong Y tuân lấy tinh gậy trong tay cho hắn một trận. Bóng đèn kia nghe động liền bay lanh, rõa từ lốc lốc kinh ngạc đến chân người. Đây nhặt phải là con người chứ, rõ ràng là một con yêu quái, khắp người đầy lông lá, hai mắt phát ra ánh sáng màu xanh lục, răng quạnh phương đầy máu còn trắng, nó đang ăn dở. Từ râu lục bĩ giờ đã bị dọa cho cột bay phách lạt, chỉ kịp hét lên một tiếng quỷ rồi ngã ra đất. Vợ láo lục ở trong phòng nghe thấy tiếng kêu của chồng Biết có chuyện không hay Lo lắng mở cửa sổ nhìn dắt xem thử thế nào Cô chỉ vừa mở xong chút cửa Một cánh tay dài không biết từ đâu Bỗng sâu qua cửa Đột ngột thò vào bên trong Người phụ nữ bị giận mình mà hết lứng Ngay sau đó Từ bên ngoài cửa sổ Vọt tới một con sân quỷ Răng nanh sắc nhỏ Sân quỷ có vẻ như chẳng quan tâm gì Đến vợ của láo lục đành chống tính tới phía trước người con trai của cô ấy là sân sơn. Rồi tay ôm lấy sân sơn, vợ lão Lục vẫn nhìn thấy sân quỷ muốn bắt đứa bé thì liền hét lên bảo nó thả con mình ra, rồi bất chấp nguy hiểm nhào về phía trước muốn đoạt lại đứa bé. Sân quỷ quay người lại, một phút sơ sàng cả tứ chức ngực vào quả lão Lục. Vợ lão Lục bị cào rách hết cả quần áo, không những thế Những bóng vút sắc nhỏ còn và xuyên vào xa thịt Còn xinh quỷ đó ngửi thấy mùi bóng anh Lại nhìn thấy quần áo sốc xếp của vợ láo lục Dâm tính liền trốn dậy Ôm lấy sơn sơn Đi vẻ hướng vợ láo lục Xinh quỷ không hành là quỷ Nhưng cũng không đoán xóa được nó là gì Không phải khỉ Không phải bượt Cũng chẳng thể nào làm người được Từ xưa đến nay Đều sống ở trong núi sâu Hạnh phúc tịt quá Lại bởi vì dẹp màu xấu xíu cho nên bị gọi là xuân quỷ. Có một đặc điểm nổi bật nhất của loài này là dâm loạn không ai bằng. Những người phụ nữ vô tình lạc vào núi sâu, y như dạng sẽ bị nấu bắt cóc đưa vào hằng độc cưỡng hiếp. Xuân quỷ liền chạy đích dáng, đang muốn ra tay với vợ lao lục, đột nhiên từ ngoài cửa sổ truyền tới một tiếng sáo. Tình xuân quỷ đó ngớ người sang một lát, liền ôm lấy xuân xuân vọt ra cửa sổ mà chạy. Vì thấy đứa con mà mình rất mực tiêu thương bị bắt đi Vợ lão lục giống như phát điên Bất chấp hết tất cả chạy nguội theo xa bên ngoài Nhưng vừa bước ra Liền thấy trong góc phía xa là con chó đã chết Và từ lão lục đang ngá trên vũ máu Bống khẩn lại Trên người từ lão lục đẩy những vết thương Vợ lão lục liền đỡ anh ấy dậy Khóc lóc Và bảo rằng con đã bị bắt đi Hai người muốn nguội theo Sơn Quệ Nhưng căn bản là không được kịp. Đến hôm đó, cả thôn đều là tiếng la khóc của những ông bố bà mẹ, cha con của mười mấy nhà trong thôn, không biết lý do gì đều bị sơn quỷ bắt cóp đi. Sư phụ cương nghe xong ngẩn, nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net